một cửa hàng pháp khí lớn nhất của linh sảo tông ở trong Nhạc châu thành bị người ta cướp đập tất cả pháp khí đều bị cướp sạch cửa hàng cũng bị một cây đốt theo rồi đứa trưởng quỹ phụ trách quản lý cửa hàng và trường lão kim đan hậu kỳ Tọa chấn nơi đây bị đánh gần chết sau đó bị lột sạch quần áo treo trên cửa thành cứ như vậy một cửa hàng pháp khí lâu đời ở trong Nhạc châu thành đã mở mấy trăm năm qua bị phá hủy khổ hải vân gia có một tiểu bối kiệt xuất Được khen là tiểu kiếm thần trúc cơ cảnh Lúc ở dưới thác nước Xem nước ngộ kiếm Bị người ta dùng một cây gậy đánh rất xỉu Quyền kiếm kinh trên người bị người cấp đoạt đi Bào kiếm so với tính mạng còn chân quý hơn Cũng bị bè thành hai đoạn Tức giận nhất chính là Đường đường thiên kiêu chi tử Lại bị người ta treo ở một cái cây Cả người trần truồng chỉ còn lại có chất quần cổng Cứ như vậy bị treo một đêm ở trên cây Đến khi có người phát hiện ra Thì đã là ngày hôm sau Sau đó tin tức chuyển ra Tuy hắn đã được cứu tình, cứu tình, nhưng đạo tâm bị phế, cầm kiếm công đồi. Một hạt giống tốt như vậy đã chết tiều. Vân gia nhất thời giận dữ, xuất động một vị trưởng lão kim đan viên mãn muốn tìm cho người kia để báo thù. Một chỗ đồi linh thú của tống gia bị người cướp đoạt, người đó thả toàn bộ linh thú quý giá ra, không trừ một con nào. Thứ duy nhất còn lại chính là một mảnh cho tàn, cùng với một đống xương đã gặm hết. Sau đó đám xương kia lại được giám định là xương của thôn thiên giao. Linh thú kỳ báo nhất của văn gia Gửi nuôi trên ngọn núi này Vị trường lão thích nuôi kỳ chân dị thú Của văn gia lập tức ngất xỉu Khi tỉnh lại đã là cầm kiếm đi Lên quanh khắp núi tìm người liều mạng Quá mức thực sự là quá mức rồi Những linh thú này là trăm năm tầm huyết Ngoài ra còn có đan phường của tống gia Thuần dương đạo phù quán Linh dược phường của nhất khí đạo Có chút tổn thất không có gì to tát Nhưng cũng có một chút khiến người ta đau lòng Tới mức đòi mạng đến bây giờ vị trưởng lão chuyên môn nuôi linh thú của Văn gia vẫn ở nằm trên giường, đường đường là kim gan cường giả lại bị người ta làm tức giận đến mức trọng bệnh, nôn ra ba lít máu, không bỏ dậy nổi. Các loại sự kiện ác liệt xảy ra tầng tầng lớp lớp, trong mấy ngày ngắn ngủi, Bắc vực Thần Châu thậm chí có một loại cục diện khiến cho lòng người bàng hoàng. Các cửa hàng đều cẩn thận kinh doanh, mỗi khi có gió thổi cỏ lây liền đóng cửa hàng, kinh doanh bị ảnh hưởng lớn. Mấy đại tông môn họp lại sau khi trải qua thương nghị, tất cả đều nhận định là có thể thế lực lớn dùng thủ đoạn lôi đình muốn đả kích đả kích cơ nghiệp của mấy nhà. bọn hắn cho rằng lần này đối phương xuất động không ít hơn 30 tên kim đan cao thủ. nếu không phải vậy, căn bản không thể nào làm được mãnh liệt cùng quặn gằn như vậy. thậm chí có người đoán chuyện này do tu sĩ nam chiêm làm, bởi vì những người nhà gặp cướp như là thuần dương đạo, âm linh đạo, linh xảo tông, cùng với pháp khí tống gia cự dương thành, khổ hải kiếm đạo vân gia liễu châu phù chuyện văn gia đều từng góp sức trên áp tu sĩ nam chiêm. Hơn nữa có người nói, cái tên tu sĩ cướp bóc cũng nói giọng nam chiêm giữa các loại manh mối. Có người nói, tu sĩ nam chiêm không cam lòng khiên mệt nên đã khởi tướng một lần phản công ngọc đá cùng vỡ. Chỉ có điều sau khi điều tra lại phát hiện, hết thảy tu sĩ nam chiêm vẫn luôn ăn phận trước sau như một, hoàn toàn không có thác hiểm nghi. Chuyện này không khỏi khiến cho bọn họ kinh ngạc. Chả lẽ có đại thế lực ngoài ngoại vực? Lặng yên kiếm vào vùng này sao Nhưng làm sao chính mình lại không có phát hiện Một bộ phận tu sĩ nhận định Nhất định là đối phương không muốn lưu lại dấu vết nào Xuất động càng nhiều người Sẽ càng dễ để lộ sơ hở. Nhưng tất cả tay mắt tông môn phái ra Điều tra đều không thể phát hiện Vậy mà đối phương thực sự không để lại một điểm manh mối Thứ duy nhất có thể xác nhận Chính là từ khẩu âm và đối phương sử dụng Có thể phán đoán ra hắn là tu sĩ nam chiêm Cùng với bên cạnh người Còn có một con kim ôm mập ú đi theo Sau khi góp nhặt các mảnh mối lại Chúng tôi sĩ không khỏi kinh ngạc Lẽ nào tất cả sự việc đều do một người làm sao Trong ba ngày ngắn ngủi, Một người gây ra tin đồn Cái này có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Mấy đại tông môn đều ngồi không yên Trời lật rồi Đến tôi cùng ai tô gan như vậy Dám làm cả ở bắc vực thần trông Tìm, nhất định phải tìm ra hắn Linh xảo tông Văn gia, tống gia, vân gia Thậm chí thuần dương đạo Đều phái người đắc được nhất điều tra việc này Nhưng cũng vô dụng Gia hỏa kia đi tới như gió Xuất quyền nhập thần Người điều tra vừa nhào tới một địa phương Sản nghiệp ở một nơi khác đã bị đánh cắp Vật đáng tiền có thể mang đi đều bị mang đi hết Nếu không lấy được thì nện vỡ nện không vỡ thì đốt Thiên kiều ra ngoài bị chặn đường phế bỏ Nếu không chặn được Sẽ bắt tiểu tình nhân hắn nuôi ở bên ngoài Đưa đến cửa sổ cho người ta này Giới sự tức giận Các tông môn đã treo giải thưởng rất cao Để bắt được cái tiền ác tạc kia Trọng thường chính là một viên đá kích khởi ngàn cân sóng lớn, không biết có bao nhiêu tán tu đều cùng nhau xuất động. Ngày đêm ngồi trồn hồn ở gần sản nghiệp mấy đại gia tộc trong thành, ôm cây đợi thỏ, mà mấy đại tông môn thế gia cũng phái ra nhân thủ đắc lực hướng về tất cả các sản nghiệp, chuẩn bị đợi ác tật, vừa hiện thân, liền tóm gọn mắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, tên ác phỉ này thực sự động thù lần nữa, chứ có điều lần này không giống với đáng người suy nghĩ. Lần cuối cùng, hắn lộ diện đánh cướp lại là hồng trang lâu. Hồng trang lâu là thanh lâu nổi danh bắc vực. Mặc dù là thanh lâu, nhưng dù sao cũng là gia sản, nên tự có phong thái phi phàm. Cái lâu xanh này xây trên ngọc nước phong, bên trong thương mãn sơn mạch, trước mặt là bạch xà răng, sau lưng là từ hà lĩnh, bất thình lình, đây cũng là một chỗ phúc địa động tiền. Và cái hồng trang lâu kia, tên là lâu, nhưng kỳ thực là lại là một mảnh cung điện, sừng sững tọa lạc ở đỉnh ngọc nữ phong so với sơn môn của những tiểu môn phái đều không thua mày may. Nghe đồn lúc trước dựng lên lầu này đã là lúc hao tổn không ít tiền bạc của thần tử tống gia tống quy thiện. Mà thực lực lầu này không phải là tiểu tông tầm thường có thể so sánh. Người ta đồn rằng phía sau núi cung dưỡng bảy vị kim cang cung phụng. Trong ngày thường chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng nếu có người gây sự, bảy vị cung phụng này sẽ đem hắn vào trong bạch xà Mà lâu này cũng không phải những tiểu môn tiểu phái kia có thể so. Bởi vì chủ nhân phía sau lầu này là thần tử Tống Quy Thiền của bắc vực Tống Gia Tuy rằng xưa nay vị thần tử đại nhân này không có đặt chân qua những nơi trăng hòa Tất cả sự vụ đều do em họ Tống Quy Tâm quán quản lý Có điều chỉ cần lá bài này cũng đủ để uy hiếp quần hùng Khiến người ta không dám gây chuyện ở đây Nhưng tên ác vị kia lại lợi chọn mục tiêu ra tay cuối cùng là cái lầu này Sau một phên đại nó, tất cả linh tinh trong hồng trăng lâu đều bị cướp hết linh cùng pháp bảo của khách đến thăm hồng trang lâu cũng đều bị cướp hết. cuối cùng hồng trang lưu còn bị tên kia múa đao chấm thành hai nửa. đầy đầy toàn bộ ở trong bạch xà giang, hơn nữa lần này còn có đồ máu. bảy đại cung phục của hồng trang lưu đều chết thành người. lần này hắn đại thẳng thắn tận diệt những gì còn dư lại. kinh khủng hơn chính nào. khách nhân bị kinh sợ ngày đó đã dồn dập hướng chủ nhân phía sau hồng trang lưu đòi một lời giải thích. bởi vì sau khi trải qua một đêm kia rất nhiều người ở trong bọn họ, Thịnh Đình phát hiện ra mình đã mất đi sự hùng phong của đàn ông. trong lúc nhất thời, lời đồn tin từ trong Hồng Trang Lâu thải Dương Bộ Âm tràn ngập khắp nơi. chuyện này vẫn luôn là điều tối kỵ trong ngành nghề, nên chủ nhân Hồng Trang Lâu rất đau đầu. đường nhiên, nhức đầu cũng không chịu có bọn hắn. lúc này Đại Kim O cực kỳ nhấc đầu oán giận Phương Hành. Phương đại gia, cũng không phải là ta nói ngươi, ngươi đoạt đinh quán đoạt phù tiện, đoạt pháp ký, đoạt đinh thú, đoạt đinh dược đoạt kiếm kình. Ta đều hiểu được, nhưng ngươi đoạt bé về làm gì? Ta chẳng có cách nào khác. Ban đầu ta chỉ muốn làm một lần cuối cùng, dùng đốt đốt cháy Hồng Trăng Lâu. Ai mà nghĩ được, ta lại gặp phải cô gái chân dài kia. Hồng Trăng Lâu cũng không phải đồ chơi, rõ ràng đã làm cho đại trưởng lão đủ tiền chuộc thân. Nhưng bọn họ lại lấy đứa bé này ra uy hiếp. Nói đứa bé này, ăn sữa vũ em Hồng Trăng Lâu mời tới. Coi như là người Hồng Trăng Lâu, muốn dẫn đi phải giao một phần tiền chuộc. Như này không phải là quá mẹ con diễn trò sao Tiểu gia nhất thời tức giận không nhịn nổi, Thuận tay đoạt lại thôi Lúc này Phương Hành ngồi sồn trên mây Nhìn đứa bé cười ngọt ngào trong tạ lót Gương mặt cũng có vẻ không biết làm sao Người cướp thì cướp Trả lại cô gái chân dài được không Đại kim mô không biết phải nói gì Phương Hành cũng bắt đắc sĩ nói Sao người ngốc thế Vạn nhất người cướp đoạt trở về làm sao bây giờ Lúc này đại kỳ mô cũng không biết nên nói cái gì nữa Nó biết phân hành nói thực Đúng là không thể trả lại Lấy bản lĩnh bây giờ của Diệp Cô Âm Nếu có người muốn làm khó nào nào cũng không thể bảo vệ được đứa bé này Còn nữa, đã đoạt xong Lại đưa nói cho Diệp Cô Âm Chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết tiệt ác tập liên tục làm ra tất cả nhiều đại án Có quan hệ cùng Diệp Cô Âm Một người một quả Cứ ngồi sổm trên mây Nhìn đứa bé bì bồ học nói ở trước mắt <cười> Lại còn biết đùa Phương Hành đưa một đầu ngón tay đụng lên cái bụng của đứa nhỏ này, lại bị bàn tay nhỏ nhỏ của nó nắm chặt ngón tay. Bàn tay nho nhỏ chỉ một chút xíu như vậy, nhẹ nhàng mềm mại, có chút ấm áp, loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Hà bắt đầu cười hắc khóc, đưa một tay khác kéo gương mặt của đứa bé, nhẹ nhàng kéo ra một cái, cảm giác dính dính giống như là bánh ngọt. Sau đó lại nắm bàn chân nhỏ dưới bụng của nó gật nhẹ. Đứa bé không những không khóc mà lại còn nhất miệng nở nụ cười với Phương Hành. Người cũng hơn một tuổi rồi. Sao lại giống con chuột vừa mới sinh ra không có lông vậy Phương Hành vừa đùa Vừa nhẹ giọng than thở Đại kim mô cũng hiếu kỳ Thò đầu tới nói Cho ta nhìn một chút Nhưng hình dáng kia của nó thực sự quá hùng ác Để bác chừng mắt nhìn xong Bỗng nhiên khóc rẽ lên Cút đi, cút sang một bên Phương Hành dùng một cước đạp kim mô ra Sau đó cẩn thận bế đứa bé lên Ôm vào trong ngực giống như là ôm bóc củi vậy Trước đây hắn đã nhìn thấy những người phụ nữ khác Dỗ trẻ con Chỉ cần làm như vậy một cái là hết chuyện Nhưng lần này lại không dùng được Đôi bé kia khóc lên là không ngừng lại Làm cách gì cũng vô dụng Quá là không để mặt rồi Phương Hành cũng có một loại cảm giác thất bại Đành nháy mắt làm mấy cái mặt quỳ với nó Nhưng vẫn là không có tác dụng Đứa trẻ chỉ hơi dừng khóc một chút Lại khóc tiếp Đường đường Phương đại ra Người gặp phải sợ Quỳ nghe quỳ ghét Nhưng dĩ nhiên là không đối phó được một đứa trẻ Nếu không đánh ngất chiều nó trước đi Phương Hành lầm bầm khiến Đại Kim O sưởi hồn, dùng một cánh ngăn lại. Ngươi nhiên nào? Vậy làm thế nào? Phương Hành cũng không biết nói gì. Tiếng khóc của đứa trẻ càng ngày càng vang, thực sự là gấp đến mức vò đầu bứt tai. Ngươi mà cướp về thì tự người nghĩ cách đi. Đại Kim Gia rõ tay Tiên kiêu dã nhức đùi gà, nhưng mà không biết chăm trẻ con. Đại Kim mô da dám về hải, không có một chút ý định ra tay giúp đỡ. Thực ra là Phương Hành đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng kết quả là đứa trẻ này càng khóc to hơn. Hắn gấp tới mức đầu bốc lên mồ hôi nóng, cảm giác này thực sự là rất bất đắc dĩ rồi. Hắn lấy pháp bảo cường giả kim đan trông thấy cũng phải thèm ra nó cho nó. Nó cũng không có hài lòng, khiến Phương đại gia tức giận không biết phải làm sao. Nó khóc đến mức làm cho người ta đau não, cuối cùng làm ra vẻ độc ác này lấy một thanh đại đao màu đỏ từ trong túi chiếc vật ra chì vào mũi nó nói, không được khóc. Bé bé càng khóc dữ dội hơn. Phương Hành ngựa ngùng thu đại đao lại, Dạy mắt kinh bỉ của đại kim mô gãi gãi đầu nói. Xem ra chung này cũng không dùng được Có lẽ là nó bị đói bụng Đại kiên mô không nhịn nổi nữa Đành tiến đến nghị kế Phương hành vỗ đùi hối hận nói Lẽ ra phải mang theo bảo vũ em kia tới mới đúng Đại kim mô quay đầu lại nhìn một chút thấy trong thành tràn gặp ánh sáng Đèn đuốc sáng trăng, than thở Đã giới nghiêm rồi Không biết có bao nhiêu người đuổi tới Bây giờ đi về chỉ còn một nước chịu chết Trước mắt về thiên nhất cùng Rồi nghĩ biện pháp vậy Phương hành không biết làm sao chỉ có thể lấy linh lực phong tỏa không gian, không cho phép tiếng khóc của đứa trẻ này truyền ra ngoài. sau đó hắn hãy trở về thiên nhất cung. hai nữ đệ tử được thiên nhất cung sắp xếp vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ kia. hắn vẫn dùng phương pháp cũ, mỗi khi ra ngoài đều thuận tay đánh nhứt chiều họ. như vậy phương hành và đại kim ô có sớm hay về trễ thì các nàng đều không biết. hai người các người có sữa không? phương hành đánh thức hai người này, tỏ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. hai nữ đệ tử một đấy đà, một gầy gò giật nảy mình theo bản năng ôm lấy ngực. À, không, không phải ta uống mà là nó uống. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là ôm đứa trẻ cho hai người bọn họ xem. Hai nữ đệ tử thấy từ thấy tượng hoa đầu hung thần ác sắc này, ôm lấy đứa trẻ ra, nhất thời sợ hết hồn, ngượng ngùng không dám tiếp cận. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu cũ, đột một đống nhỏ linh tinh ra, sợ rằng không dứt chăm được. Hai nữ đệ từ lập tức sợ hãi đến người người. Sau một hồi lâu, lại là nữ đại từ mập mạp đoạt lấy cơ hội, đưa tay ôm đứa trẻ tới. Rất tốt, chăm sóc tiểu vương bắt đà này Tiểu ra sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu Phương Hành đẩy linh tinh về phía trước mặt nàng Cười híp mắt nói Trước tiên cho nó ăn nò đã Đúng là thiên tính của phụ nữ Sau khi nữ đệ tử này ôm đứa trẻ vào trong lòng Sắc mặt cũng nhu hòa đi một chút Nhưng khi nàng nghe nói lời này của Phương Hành Lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói Dỗ ràng nó cũng được Chăm sóc cũng không thành vấn đề Nhưng nuôi tì không chốn ăn được Gò má của nàng thoáng đỏ Chợn mắt nhìn Phương Hành một cái nói nô tỳ còn chưa có hết chồng, Lấy đâu ra đồ vật cho nó ăn <cười> Phụ nữ các người đúng là phiền phức mà Phương Hành vô cùng bất đắc dĩ Lấy hồ lô rượu ra nói Nếu không trước tiên uống chút rượu đã Nữ đại tử mập Ôm đứa trà vào trong lòng theo bản năng Muốn hại chết người thì nói thẳng đi Phương Hành không thể làm gì khác hơn chỉ là tự mình ực một hớp Nguyết nữ đại tử này một cái Nghĩ thầm con mụ này vẫn làm cho người ta không thể yêu thích như thế Nữ đệ tử gầy gò trên miệng nói Nếu không mời mấy vũ em tới Nhưng ta nghe nói ở bên trong thiên nhất cung Không có ai đang có con Chắc hẳn là phải đi vào trong thành mời rồi Hiện tại đã là đêm rồi Để ngày mai đi Nếu thực sự không được Lên núi bắt mấy con giã thú Có lẽ gặp được giã thú đang nuôi con Nô tì Nghe nói sữa thú có thể ăn Nghe nói trước đây ở trong thiên nhất cung Cũng có một đệ tử Do giã thú người lớn đấy Thiên tư rất cao Tốc độ tu hành nhanh đến mức dọa người đấy Đúng là chuyện này không có vấn đề Phương Hành nên lùi đại kim mô ra ngoài bắt giả thú Lần này đại kim mô khá nhanh nhẹn Tuy rằng lúc đi miệng đầy oán giận Nhưng lúc trở về lại khiến cho hai nữ đệ tử Thiên nhất cung và Phương Hành giận nảy mình Bảo thế này đi bắt một con Kết quả nó dùng pháp bảo tóm được một đám trở về Lại còn hướng về trong phòng cười nói Lần này không có vấn đề Sư tử, Sói, báo, ngựa hoang, linh dương Toàn bộ đều bắt trở về rồi Người xem có con cóc mập nữa này Phương Hành không biết nói gì. Người bắt cóc làm gì Ờ, được rồi, nướng ăn đi Ở trước mặt người tu hành Bất kể giã thú, bình thường là cái gì Đều không khác biệt mấy so với cựu Mấy con thú này Đã thả ở trong núi Chỉ cần xung quanh không có đồ vật yêu tính Chúng nó cũng coi như là chú sợn lầm Nhưng ở bên trong căn phòng nhỏ thiên nhất cung này Chỉ cần một trong hai nữ đệ tử Tùy tiện ra tay Thì cũng có thể ung dung phủ cho nó Có lẽ đứa trẻ này không bị đói bụng rồi Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào Sau khi ăn xong của đứa trẻ Phương hành cùng đại kim ô đều không nói gì Đứa trẻ đã ngủ Miệng vẫn vẫn lên Mắt nhắm rất nhanh Tay chân vội thức rôn rôn Sau một hồi lâu Bỗng nhìn đại kim ô sang cánh ra, Đầu cánh chảy xuống một giọt máu, Ngấm vào miệng nhỏ xíu Đứa đại tử mập mạp muốn ngăn lại, Lại bị phương hành phất tay ngủ lại. Đứa đại tử kia cũng phản ứng lại Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt hai nàng Có tuổi tác ngang các nàng nhưng tu vi không phải bọn họ có thể tưởng tượng, ngay cả con yêu quái nhìn như là linh động cảnh kia, thì cũng có khí huyết hùng hồn, một số kim đan trường lão ở bên trong thiên nhất cung cũng không thể sánh nổi, động tác này tất có thẩm ý. giọt máu thấm vào miệng đứa trẻ, nhấp một cái, sắc mặt hồng hào, không được khỏe dần mau phai đi, bàn chân nhỏ cũng không run rẩy nữa, giống như nó được ngủ ngon hơn một chút. phương hành và đại kim ô không nói gì thêm, cùng nhau rời khỏi phòng hiện tại ta đang tu luyện trường sinh đại đạo trong giọt tinh huyết kia ẩn chứa thực lực khiến cho người bình thường có trăm năm tuổi thọ đã tan vào trong cơ thể nó chậm rãi tàn ra nhưng cũng chỉ có thể giúp nó tiếp tiếp tục kéo dài mạng sống thêm 3 năm dưới muốn nhiều hơn nữa cũng không không có biện pháp cho dù ta hết sức áp chế nó cũng không chịu nổi hơn nữa dù sao ta cũng là yêu nó có thể được hấp thu một giọt cũng là giới hạn lớn nhất đại kim ô nhỏ giọng nói phương hành cần cật đầu nói. Ta đã nhìn ra, nghe nói là do cha đẻ nó đã hạ thủ. Đại Kim Mỗ nói: "Quá con bẹ nó áp độc." Hai người không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài lấy hồ lô rượu ra uống. Mới nhìn thì đó là một đệ bệ không có bệnh, nhưng trên thực tế, lấy tu vi của bọn họ, dù không trực tiếp điều tra thì cũng có thể cảm giác được trên người đứa trẻ này có vấn đề rất lớn. Một thân đạo nguyên đã bị lấy đi hơn nữa giống như là người đã mất đi sinh mệnh nho nhỏ, chỉ dựa vào căn cơ để sinh tồn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba năm sau cơ thể sẽ đổ bệnh, trong vòng 10 năm nhất định mất mạng. Đạo nguyên bị lấy đi, giống như là phù thiện không có bị ấn ký, pháp khí không có pháp nguyên, là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Còn nhỏ như vậy, đạo nguyên đã bị rút đi hơn nữa, có thể sống sót đã là may mắn lớn rồi. Muốn trị hết rất khó. So với người trong giới tu hành bị phế sạch tu vi còn có hơn. Cô gái chân dài mang theo nó căn bản là không chỉ hết Chỉ có thể sống đến đâu thì biết đến đấy Đó cũng lại trói buộc Chỉ có thể bị người ta nắm được nhược điểm Lời của ta còn khá hơn một chút Lúc cần thiết ta sẽ trợ nó dài thì Đầu thai chuyển thế Tuy rằng lấy trạng thái bây giờ của nó Đầu thai cũng không nhất định thành công Nhưng ít nhất không cần sống mệt mỏi như vậy cả đời Phân hành làm như không có chuyện gì xảy ra Nói Mới tầm mở sáng Cả tòa Thiên Nhất Cung đã bận rồi. Bên trong Thiên Nhất Cung đặc biệt mở ra khoảng cấm không. Trước kia chỉ có trúc cơ hậu kỳ, trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể ngự không bay đi trong Thiên Nhất Cung. Còn đệ tử bình thường chỉ có thể đi bộ. Lý do là đệ tử bình thường bay lên không có vẻ bất kính đối với các trưởng lão ở trong động phủ phía dưới. Nhưng ngày hôm đó, khoảng cấm không lại được buông ra. Các đệ tử mặc đạo bào mới tin người trên người, bay xuống ở trước người mỗi vị tân khách, cười tùm tiệm đưa tiệm mời lên. Trong đội đường mà cung chủ thiên nhất cung, một năm mới giảng đạo một lần, cũng trang trí thêm một chuối đèn lồng màu đỏ. Vài câu đối chúc mừng, đám người còn lại thì tống nhạc ca múa, ở trong đạo quan không có một người nào là chưa sẵn sàng. Từ rất sớm đã mở cửa đạo đường, đón các loại khách quý đi vào. Những khách quý này đều nhận được thiệp mời kén rể. Lần này đông nữ kén rể thực sự là sự kiện quá lớn, khiến cho môn phái đứng nhỏ vọng tường một bước lên trời tới quá nhiều. Cộng thêm những người đến xem nó nhiệt Sợ rằng không rơi mấy ngàn người Một số người còn mang theo hộ vệ tồi tớ E sợ con số còn lên đến mấy vạn người Nhiều người như vậy tự nhiên không thể đi vào toàn bộ Bởi vậy Thiên Nhất Cung đã sớm căn cứ vào tất cả thân phận của khách mời Sàng lọc Chọn ra mấy chục người có tư cách cùng thành ý nhất Có thể tiến vào trong đạo đường Thiên Nhất Cung Chính thức cả mặt đồng nữ Mà những người có thể tiến vào đạo đường Thiên Nhất Cung Đều nhận được thiệp mời đỏ thẫm. Những người không có Sẽ được đệ tử thiên nhất cung mời sang một ngọn núi bên cạnh Đạo đường xem đế Không có bản lĩnh Thì mời ngài xem đó nhỉ Phương Hành cũng nhận được một tấm thiệp đỏ thấm Hơn nữa còn do đệ tử chân truyền thiên nhất cung Tô quân tự mình đưa tới Đái ngộ này không hề thấp chút nào Phương Hành cầm nó lên xem xét Rồi lại ném qua một bên ngủ tiếp Vì nhận được tấm thiệp mời này Người ta đã phải bỏ ra không ít công sức Nhưng hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi sau bữa tiệc rượu ngày đó hắn đã biết thiếu cung chủ thiên nhất cung và tạ lâm uyên sẽ cho hắn một tấm thiệt mời như thế dù sao hai người này vẫn là đang đợi hắn ra tay giúp đỡ đương nhiên hắn phải qua được cửa thứ nhất phương đại gia lúc trước nô tỳ có nhắc ngài chuẩn bị lễ gặp mặt ngài đã chuẩn bị chưa nữ đại tử gầy nhỏ tên tử diên được thiên nhất cung phái đến hồ hạ phương hành nhỏ giọng nhắc nhở cưới nàng làm dâu còn phải lễ vật gì phương hành lười biếng nằm trên giường nhỏ Mấy ngày này, mải mê đánh cướp nên không ngủ sang ngon giấc. Hắn cũng lời nát nhốt nhất. tử diên không biết nói gì. giờ theo lẽ thường, những đệ tử ngoại môn thân phận thấp kém như các nàng, không có tư cách hỏi quá nhiều. Cẩn thận hầu hạ những cách quý này là các nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thường ngày được phương hành ban thưởng không ít, nên tự nhiên trong lòng có mấy phần trách nhiệm. Cộng thân vị tiền bối kim đan này tuy hung hãn, nhưng qua vài ngày tiếp xúc lại phát hiện, hắn không phải là người kiêu ngạo, Trong lòng cũng không có sợ hắn tí nào Liền nhẹ giọng khuyên Hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt trưởng công chúa Không có để gặp mặt làm sao bày tỏ thành ý chứ Nô tỳ nghe nói Mấy vị kia đã chuẩn bị một bộ đồ vật hiếm thấy Đặc biệt là vị đại kiếm khách vân độc Của khổ hải vân gia kia Vậy mà người đó dám lấy một phần lưu vân thủy kiếm kinh Mà lão tổ vân gia bọn họ cất giấu làm lễ vật Còn mẹ nó Dụ dỗ vợ ta Sống bọn gì ta cũng giết chết hắn Phương Hành tức giận mắng cả người đầy tức giận cũng không ngủ được đành lời biến ngủ dậy hắn ngồi xổm ở cửa ra vào đùa nghịch với đứa bé một chút lúc này nữ đại tử mập mạp xem như là bắt được cơ hội phương hành cho nàng đã quyết định kiếm đủ linh tinh nên chăm sóc đứa trẻ càng thêm tận tâm tận lực ngay cả tã lót cũng đổi thành loại vải có thêu ấn ký cùng với tụ linh phát trận nàng càng ôm đứa nhỏ không buông tay thậm chí có một loại cảm giác cương chiều đương nhiên đổi thêm bất kỳ một đại tử linh động cảnh nào nhận được hơn trăm khối linh tinh kia Thì cũng sẽ chăm sóc đứa trẻ như là tiểu tổ tông chăm đứa bé này mấy ngày Đã kiếm được một khoản tài phú Mà mấy chục năm cũng không thể kiếm được Món hời này ai mà không tính được chứ Phân hành Nhìn thời gian cũng không còn sớm Bèn dặn dò hai nhau hoàn một tiếng Sau đó cùng với đại Kim mô hướng về đạo đường Thiên nhất cung mà đi Đạo đường này nằm ở trên một ngọn núi Có phong cảnh tuyệt đẹp của thiên nhất cung Tuy rằng cổ điển lại tràn ngập đạo hương bao trùm Nhưng cực kỳ nghiêm trang Ở bên ngoài đạo đường có rất nhiều đệ tử nội môn Thân phận không tầm thường khiến nhất cùng Đứng chẳng nghiêm Tổ quân đứng ở cửa đạo đường Đón tiếp khách quý rủi tới Hai bên ngọn núi Thậm chí là một số con đường phụ cận đều có một ít tán tu tụ tập Cùng một chỗ sẽ nói nhiệt Chỉ chỉ trò trò bàn tán sôi nổi Nhìn đi Kiếm tu xuất sắc nhất mấy trăm năm qua của Vân Gia Vân Độc cũng đến rồi Thực lực của hắn đã được công nhận là Không thua tam đạo thất tử Đại tử chân truyền mã hí mình của Liên Xảo Tông cũng tới Trước đó không nghe thấy hắn cũng chuẩn bị kén gì Đại phù sư văn ra Văn Diệp Nho cũng đến rồi Người ta nói một phù có thể chấn một triệu sư Vậy mà bên ngoài lại nò nhá như vậy Trong cuộc bàn luận xôi nổi Lại ẩn chứa giọng điệu đố kỵ ước ao Trong số những người đến đây xem nói nhiệt Thì cũng mang danh kiến giề tới thiên nhất cung Nhưng kỳ thực trong lòng họ Cũng không cho rằng mình có thể bộc lộ tài năng Chỉ tăng thêm một chút hứng thú mà thôi cho dù trong lòng bọn họ cũng cảm thấy người như trưởng công chúa Thương Lan Hải ít nhất phải là nhân tài trong tam đạo, thất từ của đại phù sư văn diệc nho mới xứng đôi. Có thể trải qua vòng sàng lọc thứ nhất, lấy được thiệp mời tiến vào đạo trường Thiên Nhất Cung, không có nhân vật nào là đơn giản hết. Không nói giàu du thiên hạ, cũng là thanh danh vang rồi được người người hâm mộ kính nể, thậm chí một số ít còn được nữ đệ tử Thiên Nhất Cung tôn sùng như là thần vậy. Mỗi lần vừa xuất hiện. Đều dẫn phát một chàng bàn tán dồn dập Có người khen, có người nói khoác Có người tiếc hận, có người thì ghen tị Vô cùng nóng nhiệt Nhưng thời điểm Phương Hành xuất hiện Đám người kia đều ngập miệng lại Ánh mắt mỗi người nhìn Phương Hành Đều có một chút không ưa, chân lẫn một chút kiên kỵ cùng kinh hãi Nhất thời không có người nào dám bàn tán Thậm chí còn hơi lùi về sau Đối với đám người miệng còn hôi sữa đến từ năm kia mày Trong lòng tôi diết thần châu Quen nói quy củ Không thể nào không để sợ trong trận chiến ở trên tiểu kính hồ lúc trước, phương hành đã đánh cho đám tu sĩ thần châu cao ngạo phát lạnh trong lòng. họ muốn hy vọng thiên nhất cung ra tay chỉ hắn, nhưng không nghĩ đến hắn lại thần thông quảng đại như vậy, Dĩ nhiên chuyển mình biến hóa thành khách quý của thiên nhất cung. ngay cả tấm thiệp mời mà một trăm người đến kén rể đều không thấy được, một tấm thì cũng rơi vào tay hắn. chuyện này cũng làm cho người ta không thoải mái trong lòng. có một số người nhạy biến. khi đến vùng này xuất hiện một tên đạo tặc tới từ nam chiêm liên tiếp làm ra mấy vụ án lớn gần như đắc tội cùng với tất cả tông môn có thực lực mạnh mẽ trong vùng này, đặc biệt là nói rộng Nam Kim, dẫn theo một con kim đều. Bây giờ nhìn kẻ này cùng con ô nha kia một chút, đáy lòng liền phát lạnh. Không phải lắm. có người nghĩ đến khả năng này nhưng không dám tin tưởng, họ cảm thấy bản lĩnh kẻ này không nhỏ nhưng vẫn không lớn đến mức đó. Nhìn cái gì? Không biết đại kim gia đã từng xé một cánh tay của học linh tử thuần dương đạo sao? Đối mặt với ánh mắt phức tạp của chúng tôi. Đại Kim O hừ lạnh một tiếng hết lời. Bộ dạng kia khiến cho tiếng bàn luận xung quanh nhỏ đi không ít. Chúng tu sĩ co đầu lại. Có người không tin, có người kinh hãi. Ánh mắt nhìn Đại Kim O cũng thay đổi. Dù sao chuyện như vậy cũng qua lớn rồi. Đúng là người bình thường không dám tùy tiện nói quá. À, Phương đạo hữu, vị này Kim Ô huynh các người thật là tới thật sớm. Cùng vào lúc này, trên không trung có một tiếng cười vang lên. Chúng tôi nhanh chóng né tránh. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại Đã thấy ở trên không trung có một cái kiệu lớn Do 8 người cường tráng giường Chậm rãi cưỡi mây đi tới Trên kiểu có một tòa núi thịt, Chính là Thiếu Cung Chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương Mà bên cạnh hắn có một nam tử mặc áo bào Khuôn mặt nho nhã chấp hai tay sau lưng, Đã bị hiện ngạo hế Người này là Tạ Lâm Nguyệt Lúc này hai người cùng hướng về Đạo Cung mà tới Nên gặp phải Phương Hành Cùng với Đại Kim Ô Cưới vợ mà còn có thể không đến sớm một chút nào? Phương Hành cười ha ha, cười như là không cười, nhìn Đạo vô phương bằng một mắt. Chúng tôi sĩ xung quanh đều thẩm ý. Các người đến sớm cái gì vậy? Người ta đã sớm tiến vào rồi, còn các ngươi là thuộc loại chậm nhất đấy. Đạo vô phương cười cười, vung tay để người phía dưới đứng dừng kiệu lại. Một gương mặt mập mạp, đầy mỡ đến gần bằng chậu rửa nhìn về phía Phương Hành mỉm cười nói. kể từ ngày ý nội kết thúc, Phương đạo hữu một đi không trở lại. Bồn điện thực là mong nhớ Trong mấy ngày này đã mấy lần phái người đi mời Nhưng không thể mời được Phương Đạo Hiếu Chẳng lẽ mấy ngày nay Phương Đạo Hiếu một mực Không ở bên trong thiên nhất cung hay sao Phương Hành vẫn nghe đến biết lời nói Của tên mập mạp này có ý khác Nên trực tiếp lắc đầu nói Cái giảm ấy, hiểu ra một mực Ở trong lầu bế quan tu hành Đạo vô phường thấy hắn mở mắt nói như vậy Cũng có chút không biết nói gì Đã không tiện vạch trần Vậy chỉ có thể nhẹ giọng cười cười nói Vậy... Phương Đạo Hiểu không nên đi ra ngoài Mấy ngày nay bên ngoài không yên bình Có đạo tạp đến từ Nam Chiêm To gan bằng trời Điên cuồng cây sự trong hết tòa thành Làm ra không ít sự vụ lớn nhỏ Ngay cả hồng trăng lâu cũng bị đẩy xuống bách núi rồi Hắn đã chọc giận mấy đại tông môn Hiện giờ khắp nơi đang gieo giải thưởng Bắt hắn đấy Chắc người này không có quan hệ cùng với Phương Đạo Hiểu chứ Theo lời đồn thì người kia cùng dẫn theo một con ô nha màu vàng Phương Hành ngẩn ngơ Thờ giải nói Ờ Vĩ huynh đài này quyết đoán kinh người Thực sự là hào hán Đạo vô phường càng chút bó tay rồi Thấp giọng cười nói Phương đạo hiểu là không quen biết Phương hành lập tức đổi sắc mặt điểm nhìn nói Ngươi là có ý gì Yêu cầm tu luyện đến cực hạn Một thân đồng vũ đều hóa thành màu vàng Bản thân ta cũng đã gặp ô nha màu vàng Đại bằng đều màu vàng Yêu tước màu vàng Cựu ưng màu vàng Còn có kim cương bắt lạc màu vàng Ngươi chỉ bằng một con ô nha màu vàng Liên muốn nói xấu điều ra sao Nói cho người biết ta sẽ chờ mặt Đạo vô phương thấy dáng sắp kia quán Còn tưởng rằng hắn trột dạ Bèn thấp giọng cười nói Phương đạo hiểu không cần căng thẳng Chỉ là người cùng tên đạo tặc kia có phần tương tự Khó tránh khỏi có người nghi ngờ đến cùng là người Trên thực tế đã có người đến thiên nhất cùng hỏi qua rồi Nhưng đã bị ta ngăn lại Người là khách quý do hồ trường lão canh dặn Phải hào hào chiều đãi, Dù thế nào cũng không thể để cho người khác mang đi như thế Nếu không sẽ có chút phiền phức Còn có chuyện kia sau khi tiến người rời khỏi trên nhất cũng lại nói Không chỉ có như thế Còn có chuyện về hai cung phục Hồng trang Lâu Trong mấy ngày này Hồng Trăng Lâu đã tới ba bốn chuyến hỏi qua Mà muốn ta giao người cho bọn họ Cũng bị ta cản lại rồi Phương Hành cười như không cười nói Vậy ta hào hào cám ơn người Đạo vô phương cười to nói Với giao tình của chúng ta Còn khách khí làm gì chứ Có lẽ trường công chúa cũng chờ suốt ruột rồi Xin mời Thấy phương hành cười lớn một tiếng tiến vào đạo cung Sắc mặt đạo vô phương ở phía sau hơi trầm xuống Tạ Đâm Uyên thì ngược lại Nhẹ giọng cười cười Hai tay chấp sau lưng đi về phía đạo cung Đạo vô phương cảm thấy trong lòng khó chịu Bởi vì ban đầu hắn đã tính kế thật tốt Nhưng bước tương nhất đã tính sai rồi Hắn vốn dĩ để phương hành thấy thảm trạng của tu sĩ Nam Chiêm Bởi vì làm như thế phương hành sẽ bị kích động Và không lập tức chen vào nữa Tâm tình cũng sẽ sinh ra định ý đối với Tống Quý Thiền Càng cảm thấy tổng môn thần trâu mạnh mẽ mà có một tia sợ hãi. Như vậy Phương Hành chỉ còn trọng một con đường này để đi. Dạy dỗ thêm một chút đã có thể làm được rất nhiều chuyện trón. Cho, cho dù kém, cũng có thể tăng thêm rất nhiều phiền phức cho tống quy thiền. Nhưng chuyện hắn không nghĩ tới chính là ngay từ bước thứ nhất người này đã không giống với những tiểu đều hắn nghĩ. dễ nhiên đi đánh cướp. Hắn thực sự chút không nghĩ ra tên tiểu vương bắt đàn này lấy đầu ra lá gan lớn như vậy. Đã đánh cướp. Lại còn cố ý để lại một cái mảnh mối rõ ràng như vậy Kim ôm mập bảo vàng Đạo vô phương khẳng định Phương hành cố ý lưu lại điểm này Từ thủ pháp ra tay của mấy đại Án đến xem Cái này nhất định là rất quen tay Hành động bí mật gọn gàng đến cảnh giới đại sư Không thể bất luận người nào nhìn thấu thân phận Công pháp, đường đi, bộ mặt thật Hành tung của hắn Nhưng hắn lại để nhiều người như vậy Nhìn thấy một con kim ôm mỏ vàng Đây là vô tình hay là cố ý khiến người ta hoài nghi Lên trên người hắn vậy nhưng không có chứng cứ xác thực chứng minh là Cứ như vậy, người của mấy phương thế lực bỗng dưng lại có thêm hoặc nhiều hoặc ít tiền thức cần phải điều tra, cần phải bắt hắn đi. Nhưng bây giờ mọi người đều biết hắn là khách quý của Thiên Nhất Cùng. Nếu như bị người mang đi, mặt mũi Thiên Nhất cung sẽ đến đi chỗ nào? Kẻ này là do Hồ Quân trưởng não tự mình đoán vào. Mặt mũi. Bất cứ việc gì cần giảm quy tắc ở Thần Châu, cái quan trọng nhất không thể nghi ngờ, chính là mặt mũi. Có thể nói quan hệ giữa Thiên Nhất Cung, Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo, Phù Khí Đạo, cộng thêm ba đại thế gia Tống gia, Vân gia, Vân gia, cùng với Đinh Sảo Tông, các loại thế lực tông môn hơi yếu một chút, là một khối hỗn loạn. Tuy bề ngoài vẫn duy trì một chút cân bằng, nhưng bên trong lại tranh đấu như nước sôi lửa bỏng. Nếu tụi tiện nô phương hành gia, tuy rằng trên thực chất không có tốn gì, không có tổn thất gì, nhưng khó tránh khỏi việc không có người đồn thổi bậy bạ. Đối với danh vọng của Thiên Nhất Cung, sẽ là một cái đả kích cồng độ vô hình Makima. Lại thêm việc nhìn như thế nào, cũng thích phương hành còn có một chút giá trị, cũng có thể là giá trị rất lớn. Nếu cứ giao như vậy, hắn cũng không cam chịu. Đến lúc này, thì nhất cùng vật thừa nhận áp lực rất lớn, chuyện hai đại công phu của Hồng Trang lâu cũng bị đè xuống. Nhưng con mày đạo vô vương không có bỏ tay. Vừa rồi hắn nói gần nói xa, nhưng ý tứ lại đơn giản, hắn đã nắm được nhược điểm của phương hành, khiến phương hành nghe lệnh hắn cảnh cáo phương hành nếu không có thêm nhất cùng che chở sợ rằng sẽ có rắc rối lớn lập tức ập đến người trong lòng xe qua suy nghĩ này nếu như có thể thu phục phương hành hoặc là dùng cái này khi hắn làm một ít chuyện cũng xem như là một hồi buôn bán tốt mà tạ lâm uyên hài lòng thì càng đơn giản ít nhất phiền phức trước mắt phương hành càng lớn càng dễ khống chế chúng tù sĩ không biết chuyện này chỉ có thể ở trong bóng tối suy đoán đến cùng thì phương hành có phải là tiên đạo tập ở trong truyền thuyết hay không Bên trong đạo đường dài hơn trăm trường Cực kỳ rộng lớn và tào nhã Chúng tu sĩ vào được nơi đây Đều ngồi khoanh chân Phân biệt thành hai hàng Phía trên cao chính là một tấm màn buông xuống Phía sau là một cô gái Có vóc dáng người cao gầy tuyệt sắc Ngồi xếp bằng Bên người có đốt thanh đàn Hương thơm từ phía sau màn truyền ra Khiến lòng người giao động kia chính là nhân vật chính của lần kém dễ này Trường công chúa Thương Lan Hải Lòng nữ trường công chúa vì thiện tấm lòng tôn kính xin có chút lễ dâng lên chư vị tiền già sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình liền có một vị kim đan lão già đứng ở phía trước màn mở miệng khẽ quát một tiếng ngay lập tức từ hai bên đạo đường có hai hàng nữ đệ tử thiên nhất cung nối đuôi nhau mà ra trên tay mỗi người đều nâng lên cách hay trên mặt dùng lụa mỏng che lại đặt ở phía mỗi người một cái trước mặt phương hành cũng có một phần hắn đưa tay mở ra thì thấy bên trong khay là một viên chân châu lớn bằng nắm đấm trẻ con, màu sắc xanh biếc, sờ vào có cảm giác mát lạnh, ẩn chứa hơi nước nồng nặc, xung quanh có sương mù lợn đờ. Hải châu, phương hành thầm hô một tiếng, sau đó cảm thấy có chút đau lòng. Hải châu là một bó vật trong tứ hải, tương đương với linh thạch sinh ra bên trong linh mạch, ẩn chứa hơi nước nồng nặc, chính là trí chí bảo tu luyện thủy pháp, hơn nữa viên châu này nắm giữ các loại huyền diệu. Nói một cách khác, coi như là một người bình thường mang theo hạt trâu này tiến vào hoang bạc. Ở bên trong 10 năm thì cũng không lo sẽ bị chết khát. Hơn nữa một số người trong dưới tu hành bế quan cũng thường thường mang theo một viên hải châu tiến vào động phục. Như vậy để lúc nào cũng hơi nước bù đắp sự thiếu hụt của bản thân. Thời hạn bế quan sẽ kéo dài thêm một quãng thời gian rất dài. Vấn đề có nhất chính là loại hải châu này vẫn là luôn bị thương nan hải long cùng dẫn đầu hải tộc quản lý. Bình thường khó có một viên di truyền đến chỗ khác. Chúng tù sĩ dùng tiền cũng chưa chắc có thể có chỗ mua Bây giờ long nữ lấy ra nhiều như vậy Mười mấy tiền ra Tiến vào đạo đường Mỗi người một viên làm lễ ra mắt Phần lễ này thực sự là không nhẹ chút nào tràn đầy thành ý <cười> Ta vẫn luôn cầu có một viên hải châu, Từng ra giá mấy ngàn linh tinh Mà không thể được Trường công chúa trọng thường khiến cho bục dương lĩnh vô cùng cảm kích Cây hành này cũng đã chuẩn bị một chút lễ bọt Đó là một cây linh thảo Ba ngàn năm kéo dài phi huyết Mong rằng trường công chúa vui vọng lòng nhận cho Ta tới đây không phải là đẹp kén gì Mà chỉ thay cha của mục dương lĩnh ta Hỏi thăm trường công chúa Tỏ lòng kính trọng của mục dương lĩnh Là cảm thấy mỹ mãn rồi Sau khi chúng tôi xin nhận được hài Châu của lòng nữ Lên đến được bọn họ dâng lễ vật trong tay mình lên Một người trẻ tuổi Ngồi ở phía dưới lòng nữ mở miệng trước tiên hắn lấy ra một cái hộp tím Và một thẻ ngọc Cùng nhau cho nữ hầu thiên nhất cùng bên người dâng lên cho lòng nữ Chúng tôi sĩ tư hắn ra tay, lấy lên, lên một cây đinh thảo, Thì trong lòng cũng có chút kinh sợ, Phần lễ này không hề nhỏ. Lòng nữ sau màn nhật lấy từ hộp, Lại cẩn thận nhìn kỹ thần niệm trong thẻ ngọc, Mới nhẹ nhàng mở miệng. Mục sư đệ có lễ, Ngào Trình rất cảm kích, Mong truyền lời đến trường Trần Nhân, Lòng nữ đã nói rõ tâm ý của mấy ấy, Cảm kích không thôi. Mục dương lĩnh mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, Tiểu đệ đã rõ, đây cũng là màn mở đầu. chúng tu sĩ trong sân lập tức dâng lên vật ở trong tay mình, đều là hào phóng như vậy sao? Phương Hành nhìn đám người đến mức sửng sốt, cảm thán thần châu không hồ là thần châu. đám nhãi còn không được bắt mắt cho lắm, nhưng đồ vật lấy ra một cái so với một cái càng kỳ người. có người lấy linh thảo làm tế làm lễ, có người lấy thần phù, có người lấy thần khí, thậm chí có người dùng kiếm phôi, không biết lấy được từ nơi nào làm lễ vật, chỉ có đều nhìn nó có vẻ không bắt mắt lắm. Kỳ người nhất là. Khô Hải đại kiếm tu vân độc, dâng Lưu Vân Thủy kiếm kinh lên, giọng điệu người này cũng rất lớn. "Trưởng công chúa, tiên tổ Khô Hải đã có pháp chỉ cho ta, Lưu Vân Thủy kiếm kinh này chính là căn cơ lập đạo của Khô Hải ta, dâng lên cho nàng là thể hiện lòng thành tâm." Và lẽ tiểu trưởng công chúa cũng hiểu rõ nặng nhẹ. ngày sau vào Khô Hải vân gia ta, nàng chính là chủ mẫu, tám trăm kiếm tu của vân gia mặc nàng điều khiển. Tuy chúng tụ đều nắm rõ mục đích thực sự của lần kén rể này, Nhưng lời nói thẳng như vậy lại không nhiều lắm vào lúc này Tạ Nam Uyên một bực trầm mặt ít nói Cũng mở miệng Mà một lò đan màu lửa đỏ dâng lên Nhà nhạt, nhạt nói Cái lò đan này do sư tôn ta lấy từ địa tâm chân Diễm Dành đúc 300 năm ở thành Dùng để luyện đan Có thể khiến đan phẩm tăng lên 4 thành Tỷ lệ thành đan ở trên 3 thành Nhưng cùng trường lão Phù khí đạo ta mà nói Lại không coi là cái gì Chỉ tính là diệt hoa trên gấm mà thôi Mật thư của sư tôn đã giao cho hồ quân trưởng lão của thiên nhất cùng Chuyển cho trưởng công chúa điện hạ Tạ mỗ không ở đây nhiều lời nữa Chỉ có một lời Nguyện làm đầy tứ cho trưởng công chúa <cười> Lời nói như vậy ai không biết nói Văn gia ta hận nhất Loại loạn thần tạc tử Nguyện vì trưởng công chúa phù chính trạm nghịch Thành niên vóc dáng thon gầy mặc áo cổ xưa Bên ngoài khá là nhò nhã Nhẹ giọng cười gần Cắt đứt lời nói của tạ lâm yên Người này chính là thiên tài nhỏ tuổi nhất của văn gia Bây giờ là đại phù sư trẻ tuổi nhất bác vực Văn Diệt nhỏ Trong lúc nhất thời Ba gia tộc có lực lượng mạnh nhất Trong những người kém rể qua lại to tiếng với nhau Bọn họ đang nói cái gì mà ta cảm giác có chút khó hiểu vậy Đại kim bộ nghe xong một cẩn thận Nói với phương hành Phương hành cũng chừng mắt Ta cũng không biết Nhưng nghe ra hình như là rất họa người đấy <cười> Phương đạo hiểu không chuẩn bị cái gì sao lúc này đạo vô phương vẫn luôn ở một bên xem ngóng nhiệt, bỗng nhiên cười tuôn tìm nói, hỏi như vậy, giọng nói không nhẹ không nặng, lại khiến ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại tới đây, không khí căng thẳng trong sân cũng vì đó mà chậm lại. vô số con mắt nhìn về phía phương hành, bao gồm có mắt phía sau màn, có châm trọc, có lạnh đùng chế diễu, có xem thường, cũng có kiêng kỵ, giống như là một con cáo lặp vào trong một bầy sói lại như là một đám cáo đang xì xào bàn tán về một con sói ngơ ngơ ngác ngác lẫn vào trong bầy. trên thực tế cũng gần giống như vậy. người thực sự coi sự kiện này chỉ là một cuộc cén rề cũng chỉ có một mình phương hạnh. phương hạnh nháy mắt một cái. ban đầu hắn muốn lừa gạt chút gì đó, nhưng lúc này cũng không có tiện giả bộ hồ đồ nữa. một bên thầm mắng đạo vô phương mập bạp chết tiệt này, một bên thì chậm rãi đứng lên. thấy nữ hầu ở bên người đưa tay muốn đón lễ vật quán, hắn lại nhẹ nhàng đẩy sang một bên sau đó còn mắt quét thì chúng tiền ra trong sân từ trái sang phải, từ phải sang trái một lần, thẳng đến lúc mọi người đều cảm thấy không thoải mái mới hừ lạnh một tiếng chậm rãi đi ra, vừa đi vừa khinh thường mở miệng. một đám nhà quê trong sân nhất thời đại loạn, vô số ánh mắt tức giận bắn về phía hắn. vậy mà dám mắng họ là nhà quê, cách tên to gan chó nhà quê từ nam chiêm kia lại không để cho bọn họ trong mắt. có người cười gằn. <cười> Xem ra lễ vật chúng ta chuẩn bị không lọt vào mắt vị đạo hướng này rồi Cũng không biết là ngươi chuẩn bị cái gì đây Lễ vật của tiểu gia Lớn tới mức dọa vỡ gàn chó các người đấy Phương Hành khinh thường hừ hừ hai tiếng Chân bước chữ bát Thông dòng đến trước mặt lòng nữ Cách nàng một màn mỏng mà thôi Phương Hành nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hật ý của lòng nữ Qua màn mỏng Bắt đầu cười hắc hắc Cách màn lộ mỏng cười nói với lòng nữ Lần này ta bị cưới nàng đã không phí công sức tin tưởng sau khi nàng nghe xong nhất định sẽ rất cảm động cái kia chính là lúc nói tới chỗ này chúng tôi sĩ đều hướng lỗ tai nghe nhưng mà phương hành lại không nói một đạo thần niệm truyền sau so màn hả thần tình vẫn luôn lạnh nhạt của long nữ bỗng nhiên kích động người nói thật sao à, nghỉ đây nha mọi người xin chào mọi người và hẹn gặp lại với các bạn ở tập tiếp theo của chuyện